Chương 12, Hội hoa đăng Tết Thượng Nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại nghechuyenaudi.vn.com. Văn ca bị thương so với hứa bình quân nhẹ hơn rất nhiều. Hơn nữa tâm tình vui vẻ lại được trương thái y toàn lực chăm sóc, thương thế bình phục thật sự nhanh. Tới Tết Thượng Nguyên đã có thể xuống giường đi lại. Tới ngày Thượng Nguyên một ban ngày lưu phát lăng phải tế tự bái thần do được trưởng quản phân chia thành tam nguyên thượng trung hạ ứng với tam quan thiên quan địa quan thủy quan dân gian thường tháp hoa đang để cung chúc thiên quan vui mừng hoan hỉ cho nên khi mặt trời lặn lưu phát lang vẫn còn ở trên thành lâu châm những ngọn đèn đầu tiên cho tết thượng nguyên trưởng quản là một chức quan chờ khi hoàng đế châm những ngọn đèn đầu tiên xong Ngàn gia vạn hộ trong sân gian bách tính đều nhộn nhịp tháp đèn mà mình đã sớm chuẩn bị tốt. Khẩn cầu thiên quan cả năm đều hân hoan vui vẻ. Văn ca dưới sự bảo vệ của thất khỉ, mặt trà, thừa xịt mọi người tề tụ dưới thành lâu, lặng lẽ xuất cung. Dọc đường đi, những ngọn đèn theo thứ tự được thắp lên, khắp nơi đều là đèn hoa rực rỡ, ánh chiều bốn phía khiến cho thiên địa sống như được tạo thành từ lưu ly bảy màu. Vân ca ở trong cung chịu gò bó khá lâu Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy Thật sự trong lòng như thấy ngứa khó gãi Tự mình tìm lấy cho mình một cái cớ Dù sao việc cần làm cấp bách tới mấy Cũng phải mất hồi lâu chứ không thể nhất thời mà xong được Cho đùa ngắm nhìn sao rồi thực hiện cũng giống nhau Tức thì nàng gõ gõ vào thành xe ngựa Lệnh cho phù sự dừng xe Cười nói không trách tứ gì ngưỡng mộ thèm muốn trung nguyên Cảnh tượng thiên triều như vậy, ai lại không thèm muốn chứ? Mặt cha thấy Vân ca muốn xuống xe ngựa, do sự nói, tiểu thư, bên ngoài đông người phức tạp, chúng ta vẫn nên ở trên xe ngắm nhìn là được rồi. Vân ca không để ý tới Mặt cha, được phù sự đỡ, bước xuống xe ngựa. Mặt cha đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía thất khỉ. Bởi vì trước đó vua an đã phân phó tất cả đều nghe lệnh của Vân ca. Cho nên thất kỳ gật nhẹ đầu, ý bảo mọi thứ đều nghe theo tâm ý của Vân Ca. Vì lần này xuất cung, bọn họ đã suy nghĩ vô số biện pháp, vừa không được dẫn theo quá nhiều người khiến cho người khác chú ý, vừa phải bảo đảm an toàn của Vân Ca. Vốn tưởng rằng có chuyện gì trọng đại, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô cùng hưng phấn thưởng thức cảnh vật của Vân Ca, thì thật sự không giống là đi làm chuyện gì quan trọng. Thất kỳ Phú sự đi phía trước ngăn chặn đám đông sư vân ca mặt trà lục thất ở phía sau bảo vệ vân ca năm người dọc theo cố dài vừa đi vừa nhìn ngắm đèn hoa bao nhiêu tài tử giai nhân trong thành trường an cùng với những người đặc biệt có nhã thù làm đèn tết thượng nguyên đã không đơn giản chỉ là ngày tế bái thiên quan trên đèn có vẽ tranh hoặc có chữ viết cũng có vài ba người là bạn thăm giao Đen cho những chiếc đèn mình đã làm ra, mời người khác luận bình xem đẹp xấu thế nào. Người thắng thì cười to, người thua mời rượu, giữa thắng thua rắc phong lưu lỗi lạc, thường thường được mọi người truyền xuống thành giai thoại dí dỏm. Còn có tài nữ đen thơ, câu đố viết lên trên đèn, nếu có người đáp được câu thơ sau, hoặc đoán ra câu đố, sẽ giành được những đồ thủ công mà tài nữ tự tay mai theo. Phần thưởng không hề quý báu. Nhưng lại vô cùng đặc biệt, khiến cho một đám đông thiếu niên công tử trên lấn tranh giành đoán. Văn ca vừa nhìn vừa cười, cái này và đua ngựa theo đuổi cô nương. Hát tình ca trên thảo nguyên cũng không khác biệt lắm, chẳng qua người trung nguyên có kiến đáo hơn một chút. Mạnh giác và lưu bệnh sĩ đứng dưới thành lâu, chen chúc cùng với dân chúng muốn nhìn thấy lưu phát lăng tháp đèn. Vốn tưởng rằng đêm nay náo nhiệt. Với tính cách của Vân Ca, thế nào nàng cũng tới xem một lát, nhưng nhìn những cung nữ đứng trên thành lâu, không thể có nàng. Không biết bệnh của nàng như thế nào rồi, theo lý thuyết hẳn là đã có thể xuống giường đi lại được. Cả thành ồn ào, chút hứng thú của Mạch giáp đã rơi xuống hết, muốn hồi phủ. Lưu bệnh sĩ đoán được tâm tư của Mạch giáp trong lòng hắn cũng có chút trống vắng khó phân biệt được rõ ràng. Cho nên hai người mặc dù song vai sánh bước đi, nhưng không ai muốn nói chuyện. Trong tiếng người khuyên náo Lưu Bệ sĩ đột nhiên hỏi, Mạnh giáp, bình quân có nói cho ngươi biết Vân Ca nói rằng nàng chỉ đồng ý với Hoàng. Công tử ở lại nơi này một năm thôi không? Mạnh giáp nhẹ gật đầu. Lưu Bệ sĩ cười chắp tay, chúc mừng ngươi. sắc mặt Mạnh giáp lại không có gì là đặc biệt vui mừng khóe môi vẫn là nụ cười thản nhiên như trước khi lưu bệnh sĩ nhìn thấy hoắc thành quân một thân một mình trong đàn người có vài phần kỳ lạ vài phần buồn cười giữa biển người tấp nập đi lại có một người không hề để ý người đi cùng nàng chắc là đã đi nơi khác bọn họ đúng là oan gian ngõ hẹp đối diện tương ngộ hoắc thành quân mặc một bộ váy màu xanh bằng vải thô Mái tóc đen được búi một kiểu đơn giản nhưng không hề kèn phần quyến rũ, là búi tóc điệp thúy. Trên búi tóc có cài một chiếc chân bằng gỗ mặn, vô cùng đơn giản mọc mạc, mà, giống như vô số cô gái đang đi lại trên đường tối nay. Chẳng qua là các nàng tay trong tay cùng với ba gái của mình, vừa nói vừa cười xem náo nhiệt, ngắm hoa đăng, mà hoặc thành quân lại một thân một mình, lặng lẽ đi trong đàn người. Tối nay... Có lẽ là một tết thượng nguyên cuối cùng nàng được trải qua ở dân gian. Từ nay về sau, cả đời nàng sẽ phải trải qua trong những cung điện trùng điệp trong vị ương cung. Nàng cố ý tránh nhà hoàng, một mình lén chạy ra ngoài. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là muốn thấy cái gì, là đang nghĩ tới điều gì. Nàng chỉ đi lại giữa đàn người, thậm chí trong đầu căn bản không hề suy nghĩ, chỉ bước đi. Nhưng khi nàng ngăn cách bởi vô số đèn đuốc trên đường, bởi bóng người trùng trùng điệp điệp, nhìn thấy bóng sáng nhanh nhẹ kia, nàng đột nhiên hiểu được thứ mình muốn thấy là gì. Trong lòng đau khổ, khiến cho nàng nửa bước cũng không thể di chuyển. Hóa ra cuối cùng bản thân mình vẫn không thể nào quên hắn, hóa ra thứ mình tìm tìm kiếm kiếm lại chính là hắn. Hóa ra chính mình nhìn như tiện tay lấy chiếc váy màu xanh. Chỉ là bởi vì biết hắn yêu thích màu xanh. Trong gỗ váy thô, hóa ra chính là một giấc mộng đã qua khiến tâm trạng thận thờ. Lưu bệnh sĩ thấy hoặc thành quân ngơi ngốc đứng giữa đàn người. Kinh ngạc nhìn mạng ra. Người đi đi lại lại bên người nàng. Có khi đục vào nàng, nhưng dường như nàng không thể nhận ra. Ánh mắt mạng ra không tập trung lướt nhìn các loại quyến đăng bên cạnh. Chậm chạp không nhìn tới hoặc thành quân đăng, đèn có lớp vỏ ngoài bằng lụa lưu bệnh sĩ nhẹ nhàng ho kha vài tiếng cánh tay khít khít mạnh ra ý bảo mạnh ra nhìn tới khoác thành quân mạnh ra nhìn thấy khoác thành quân bước chân ngừng lại lưu bệnh sĩ thấp giọng nói nàng đã nhìn ngươi nửa ngày rồi nhân dịp lễ hội thế này qua đó nói vài lời đi ít nhất cũng thăm hỏi xem có khỏe không Mạnh ra thở dài một tiếng khó mà nghe rõ được. Đi tới chỗ hoặc thành quân. Nàng tới ngắm đèn sao? Hoặc thành quân gật gật đầu. Chàng cũng tới ngắm đèn. Lưu bệnh sĩ không nói gì nhìn trời. Một câu hỏi vô nghĩa. Một câu trả lời cũng vô nghĩa. Hai người thông minh đều thành kẻ ngốc cả rồi sao? May mắn cả đời này của hắn không có phúc và hưởng thụ ái mội như thế. Không cần làm kẻ ngốc. Hỏi han vài câu xong, không khí có phần lúng túng, mạnh giác không nói lời nào, hoặc thành quân cũng không nói một câu. Lưu bệnh sĩ im lặng nhìn mạnh giác, lại nhìn hoặc thành quân. Ba người bọn họ. Mạnh giác phong độ thần thái tự nhiên, lưu bệnh sĩ khí vũ thiên ngang, hoặc thành quân mặc dù chân gỗ váy thô, lại khó giấu quốc sắc thiên hương. Ba người đứng ở bên đường, làm cho người qua lại đều quay đầu lại nhìn. Mạnh giáp chắp tay thi lễ với Hoắc Thành Quân, muốn cáo từ. Hoắc Thành Quân biết rõ lần này có lẽ là lần cuối cùng mình được ở chung một chỗ với Mạnh giáp. Trong lòng bi thương, muốn nói chuyện, nhưng môi chỉ khẽ mất máy, lại cúi đầu. Lưu bệnh sĩ cản Mạnh giáp, mở miệng trước nói, nếu đã tình cờ gặp nhau, không bằng cùng nhau đi dạo cố ngắm đèn đi. Hoắc Thành Quân lặng lẽ gật đầu. Mạnh giác trừng mắt nhìn lưu bệnh sĩ, không nói tiếng nào. Lưu bệnh sĩ cười ha ha, hoác tiểu thư, mời. Ba người có quan hệ phức tạp bắt đầu cùng nhau đi ngắm đèn. Mặc dù nhiều người, nhưng lúc này giữa họ tiếng chuyện trò còn ít hơn trước. Lưu bệnh sĩ trong lúc vô ý và hữu ý, thả chậm bước chân, để cho hoác thành quân và mạnh giác sóng vai bước đi còn bản thân mình thì chỉ ngắm đèn kiên ngắm người đi lại trên đường hoặc thành quân vốn đi ở ngoài cùng trong biển người tấp nập có khi sẽ bị người khác đụng phải mạnh ra bất lưu dấu vết di chuyển đổi vị trí cho nàng chắn lại đám đông bên ngoài cho nàng các loại đèn kiểu dáng rất đa dạng đèn lớn cao khoảng chiều cao một người đèn nhỏ thì chỉ chừng nắm tay Có đèn dùng tới lụa tốt làm thành, có đèn thì làm bằng da dê. Hoặc thành quân tâm trạng hoảng khóc, vẫn chưa thực sự để ý tới những chiếc đèn bên cạnh hay trên đỉnh đầu mình. Có đèn treo thực sự thấp, nàng sẽ say người tránh rồi đi qua. Có đèn thỏ ra giữa đường, nàng quên không tránh. Khoảnh khắc nàng sắp đu vào đèn, mạnh sắp luôn luôn đưa tay chạm trước chiếc đèn đó, hoặc nhẹ nhàng kéo nàng sang một bên. Trái tim của hắn so với sắc lại còn cung rắn, lạnh lẽo hơn, nhưng hành động của hắn lại luôn ôn hòa san sắc như vậy. Hoặc thành quân bỗng nhiên muốn hét lớn, lại muốn khóc lớn, hỏi hắn vì sao? Vì sao? Nàng có nhiều lắm những câu vì sao muốn hỏi hắn, chỉ là hỏi rồi sẽ như thế nào? Tối nay sau khi chia tay, nàng sẽ trở thành một người khác, nếu hắn là kẻ địch của Hoặc Thị. Như vậy cũng là kẻ địch của nàng. Hỏi rồi thì sẽ thế nào? Tối nay là lần cuối cùng. Quên đi quá khứ, không nghĩ tới tương lai. Tối nay sống thực một lần. Coi như là lần đầu tiên nàng gặp hắn. Tất cả ân oán đều không có. Giữa hai người chỉ có tốt đẹp, chỉ có khát khao. Hoặc thành quân cười chỉ vào một chiếc đèn hình tròn trên đỉnh đầu. Mạnh giáp. Đèn này gọi là gì? Mạnh ra đưa mắt nhìn, ngọc sách tiểu cầu đăng. Còn cái sống cổng trào kia thì sao? Thiên vương đăng. Vậy cái sống tú cầu kia là tú cầu đăng. Nó tuy rằng sống với tú cầu, nhưng nào nhìn xem mỗi một hoa văn trên đèn đều sống như văn trên mai rùa. Dân gian gọi đó là quy văn đăng, tượng trưng cho trường thọ. Tết Thượng Nguyên năm tiên đế 60 tuổi, có người dâng lên tiên đế một chiếc quy văn đăng rất lớn, trong thân đèn có thể đặt 108 ngọn đèn nhỏ, sau khi thắp lên, chiếu sáng cả chu vi mười dạng quanh đó. Lại có đèn thư thế sao? Không biết chiếc đèn lớn nhất tối nay lớn tới bao nhiêu? Cử chỉ của Hoác Thành Quân Sống khét một thiếu nữ ngây thơ, đi bên cạnh người trong lòng mình dạo chơi trong hội hoa đang tựa như đang ở trong một giấc mộng đẹp nhưng dưới nụ cười yêu kiều những câu nói đùa của nàng lại là tâm trạng thấp thòm không yên của một thiếu nữ tất cả mọi người qua đường đều nhìn bọn họ với một ánh mắt cực kỳ hâm mộ thực là một đôi thần tiên quấn quyết. dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người hoặc thành quân cảm thấy dường như hết thảy đều là sự thật người này thực tâm thật lòng đi bên cạnh nàng Tiếng nói ôn nhu của hắn chân thật vang lên bên tai nàng. Thỉnh thoảng hắn sẽ vì lời bình phẩm đèn của nàng. Hiểu ý câu nói đùa của nàng mà mỉm cười. Ông trời đối với nàng không thể nhân từ. Nhưng không ngờ lại khẳng khái ban buổi tối hôm nay cho nàng. Ít nhất, tối nay, là thuộc về nàng. Mạnh giác, chàng xem. Hoặc thành quân nghiêng đầu nói cười với mạnh giác. Lại phát hiện mạnh giác đứng yên một chỗ. Ngắm nhìn phía đằng xa. Hoặc thành quân theo tầm mắt mạnh ra nhìn về phía trước. Nét mặt tươi cười của nàng tức thì tan biến. Giữa hai tòa vọng lâu có buộc mấy sợi dây thừng to màu đen. Trên mỗi sợi dây thừng có treo từng chuỗi từng chuỗi đèn lồng. Mỗi chuỗi đèn lồng có hơn 20 chiếc đèn được làm bằng lụa trắng. Do dây thừng cùng màu với đen tối, cho nên nếu nhìn không kỹ, rất khó phát hiện. Xa xa nhìn lại. Giữa màu đen của màn đêm, vô số bảo đăng như đang lơ lửng giữa hư không phát sáng rực rỡ, tựa như một thác thủy tinh từ trên cửu thiên đổ xuống. Trước thác thủy tinh, một cô gái mặc một bộ váy màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo choàng lông cá màu trắng, trong tay đang giơ một chiếc đèn lồng bát giáp, hơi ngửa đầu, cẩn thận ngắm nhìn. Chẳng những tướng mạo tương tự nàng, mà ngay cả màu sắc y phục cũng tương tự nàng. Trong phút chốc, tâm tư hoặc thành quân bỗng nhiên sáng tỏ, nhìn chằm chằm vào trang phục màu xanh trên người vân ca, đau đớn vô cùng nhưng lại mỉm cười. Tối nay, hóa ra cũng giống như vô số ngày trước kia, cũng chỉ là ông trời đua dẫn với nàng. Ông trời ban cho nàng một khởi đầu thật đẹp, tiếp đó sẽ cho nàng một kết thúc tàn khốc nhất. Tối nay, chẳng hề thuộc về nàng, Văn ca thật sự thích chiếc đèn lồng trong tay, nhưng vô luận thất thì đưa ra bao nhiêu tiền. Thư sinh trẻ tuổi làm đèn lồng cũng không chịu bán, chỉ nói nếu bọn họ đoán trúng câu đố, đèn lồng sẽ tặng không. Nếu đoán không trúng, nhìn vàng cũng không bán. Mặt trà và phú dụ một người sắm vai mặt đỏ, một người sắm vai mặt trắng, thuyết phục một hồi lâu, vị thư sinh đó chỉ mỉm cười lắc đầu. Trong kinh kịch. Mặt đỏ đại diện cho chính diện Mặt trắng đại diện cho vai phản diện Ở đây ý nói hai người này đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn thuyết phục mà không thành Văn ca giải câu đố không giỏi lắm Đoán thử hai lần Cũng không đoán chúng lần nào Nàng lại không thích loại chuyện hao tổn trí não thế này Đành phải bắt đắc dĩ bỏ qua Đèn lồng đành đưa trả lại cho thư sinh Nàng sai người muốn đi tiếp Nhưng khoảnh khắc quay đầu lại Vớt chân của nàng ngừng lại trên mặt đất, bỗng nhiên quay đầu. Cố nhân, chuyện cũ, quá khứ, cuối cùng đều sống như một ngọn đèn tàn lụi. Dưới hoa đăng, trong biển người, mạnh ra và hoặc thành quân đứng sánh vai, tựa như một đôi thần tiên quấn quyết. Vân ca chăm chú nhìn bọn họ một lát, ý cười thản nhiên như có như không khé nở bên môi. Nói một cách công bằng, Mạnh Giáp và Hoác Thành Quân thật sự là một đôi trời sinh. Mạnh Giáp xuyên qua dòng người đi lại trên đường bước tới, bước chân vội vàng. Hoác Thành Quân cũng không biết tại sao mình lại đi theo phía sau Mạnh Giáp. Lưu bệnh sĩ vừa gạt đám đông ra bước tới, vừa thì thào nói, quả nhiên là Thiên quan cũng đi nghỉ tết rồi. Mạnh Giáp vốn tưởng rằng Vân Ca vừa thấy hắn, sẽ sai người bước đi. Nhưng không ngờ Vân Ca mỉm cười đứng yên, giống như đang chờ hắn đến. Vội vàng nôn nóng đi đến trước mặt Vân Ca, nhưng hắn lại có chút nghẹn lời. Cũng không biết nói nên nói gì bây giờ. Vân Ca mỉm cười hỏi, mọi người cũng đi ngắm đèn sao? Lưu bệnh sĩ cúi đầu, cười phụt ra một tiếng. Vân Ca khó hiểu liếc hắn một cái. Mạnh giác nói với Vân Ca, ta cùng bệnh sĩ tới đây ngắm đèn. Trên đường tình cờ gặp hoắc tiểu thư. mặt hoắc thành quân tối sầm lại. cúi đầu, văn ca lại dường như không nghe thấy gì hết. Chỉ hỏi lưu bệnh sĩ, đại ca, vết thương của tỷ tỷ hồi phục tới đâu rồi? Ngại có hoắc thành quân, lưu bệnh sĩ không muốn nói thêm về chuyện này. Nhẹ gật đầu nói qua loa, tốt lắm. Mạnh sát mắt thấy văn ca vượt rồi rất muốn có chiếc đèn lồng đó. Thấy nàng thực sự thích. Tại sao lại từ bỏ? Văn Ca chỉ vào câu đố trên đèn, cười bất lực. Đột nhiên nàng nhớ tới, cả ba người này đều rất thích động não, đấu trí. Nàng đi đến bên cạnh Lưu Bạch Dĩ, cười nói, một người chỉ cần đoán chúng ba câu đố đèn là có thể nhận được chiếc đèn lồng kia. Đại Ca, huy đoán giúp muội, có được không? Lưu Bạch Dĩ đưa mắt nhìn mạnh giáp, mặc dù thấy hắn không hề không vui. Nhưng cũng không muốn trực tiếp đồng ý với Vân ca, âm ư hai tiếng rồi nói. Mọi người cùng nhau đến xem đi. Hoắc thành quân thợ tay quăng mấy đồng tiền vào chiếc bình gốm đặt trên chiếc bàn dài để thư sinh rút ra một câu đố đưa cho nàng đoán. Một tay nhận lấy thẻ tre, nàng vừa cười vừa hỏi Vân ca, ngươi làm cách nào để xuất cung? Hoàng! Công tử không tới ngắm đèn cùng với ngươi sao? Hoàng công tử tài trí hơn người, dù cho ngươi có muốn 10 chiếc đèn lồng, cũng có thể lấy tùy thích. Với thân phận Vân Ca quả thực không thể dễ dàng xuất cung, nói mình tự ý ra ngoài là thừa nhận mình sai, nói lưu phát lăng biết cũng không thỏa đáng, cho nên Vân Ca chỉ duy trì nụ cười trên mặt, không lập tức trả lời Hoắc Thành Quân. Từ lúc nhìn thấy Hoắc Thành Quân xuất hiện, Phú sự đã toàn tâm đề phòng vụ trả lời vu tổng quản không hài lòng lắm đối với hoa đăng năm nay trong cung chọn mua, cho nên lại cho chúng nô tài đến xem kiểu dáng trong sân gian. Chúng nô tài không biết chữ, cũng không hiểu biết về tranh họa, cho nên vu tổng quản đặc biệt cho phép vân cô nương xuất cung, xem xét những kiểu dáng đẹp, trước hết ghi nhớ, để tất thượng nguyên sang năm có thể sai người phỏng theo oán giận trong lòng hoặc thành quân vốn không thể phát ra vậy mà phú sự lại chặn phải cơn giận dữ của nàng nàng cười lại hỏi hắn ta hỏi ngươi được phép trả lời sao tranh nói chen vào nói cũng là vu tổng quản phân phó sao phú sự lập tức con người tạ tội nô tài biết sai hoặc thành quân hứa lạnh chỉ là đã biết sao phú sự nhấp tay phải tự cho mình một cái tát Vân ca cười chạm tay phú sự lại, nô tài trên báo nói trong lúc chủ tử nói chuyện mới gọi là tranh nói. Trên báo nói, ta cũng chỉ là nô tì, tại sao lại nói là tranh nói? Trên báo nói, câu hỏi của tiểu thư, khi nô tì chưa kịp hồi đáp tiểu thư, phú sự sợ tiểu thư chờ lâu hiểu lầm, mới vội vàng đáp lời tiểu thư. Hắn đáp lời thực sự không có sai, sai chính là nô tì. Xin tiểu thư trách phạt. hoặc thành quân nuốt phải một cái nhuyễn đinh của vân ca. Hít một hơi thật sâu áp chế tức giận trong lòng ngực. Cười yêu kiểu nói, vân tiểu thư cũng thật biết nói chuyện. Nghe nói hoàng công tử đã nghỉ ngơi trên giường của ngươi. Ta dù cho có ăn tin gấu gan báo cũng không dám trách phạt ngươi mà. Mạnh giác đang nhấp bút viết lời giải câu đố đột nhiên quay đầu nhìn về phía vân ca. Trong hai tróng mắt đen như mực có sóng lớn cuồn cuộn. Lưu bệnh sĩ vội hét lớn một tiếng. Câu đố này ta đã đoán ra. Giang Sơn Vạn Sơn Vi Quý, Triều Đình Bách Quan Vi Kinh. Chính là hai chữ này. Nghĩa là, đối với Vạn Sơn Trong Nước thì coi trọng. Bách Quan Triều Đình thì coi nhẹ. Mọi người đừng hỏi tớ. Câu đố này tớ không hiểu đáp án đâu. Lưu bệnh sĩ lấy ra bút lông trên bàn. Trên thẻ trúc viết hai chữ đại và tiểu, đưa cho thư sinh ra câu đố. Thư sinh cười nói, chúc mừng công tử, đã đoán đúng. Có thể lấy một chiếc đèn bí ngô. Nếu có thể đoán đúng được hết hai câu đố, có thể lấy đèn hoa sen. Nếu đoán đúng ba câu là có thể lấy được giải nhất của buổi tối hôm nay. Thư sinh chỉ vào chiếc đèn lồng vượt rồi vân ca đã xem. Lưu bệnh sĩ ha hả cười hỏi, mọi người không chúc mừng ta hay sao, nhưng không ai để ý tới hắn. Mạnh giác vẫn nhìn chằm chằm vào vân ca. Vân ca mặc dù tức giận khi nghe khoác thành quân nói, nhưng còn bị mạnh giác làm cho bực mình hơn, bất mãn chứng mắt nhìn lại hắn. Không nói tới trước đó lời khoác thành quân nói rằng nói bậy là đáng tin hay không đáng tin, cho dù đó là sự thật, thì có làm sao? Ngươi dựa vào cái gì mà nhìn ta như vậy, làm như ta đã làm sai chuyện gì? Bản thân ngươi thì như thế nào? Lưu bệnh sĩ thấy hoặc thành quân cười mỉm chuẩn bị cất lời, vội hỏi, hoặc tiểu thư, câu đố của cô có manh mối gì không? Hoặc thành quân lúc này mới nhớ tới trong tay còn cầm một câu đố, cười cầm lấy thẻ trúc, cùng xem với lưu bệnh sĩ. Tư quân sĩ biến nhị thập tái nhớ nhung chàng đã hai mươi năm câu đố này cũng không khó lưu bệnh sĩ lập tức đoán được cười nói cái này là câu đố đồng âm nguyên văn là từ hai âm chỉ âm đọc gần sống hoặc sống nhau hoặc thành quân cũng đã nghĩ đến sắc mặt tối trầm lại nhìn về phía mai giáp nhưng làm sao trong mắt mai giáp có nàng hai mươi viết kép thành nhập đúng là phát âm sống từ niệm nhớ nhung Nhớ nhung 20 năm, ngụ ý là không quen. Từ nhật cũng có nghĩa là 20, chỉ là cách viết khác, chắc là viết tắt cho đơn giản. Lưu bệnh sĩ nhấp bút viết ra đáp án, niệm niệm bất vong. Nhớ mãi không quen. Đưa cho thư sinh. Lưu bệnh sĩ khẽ thở dài, thấp giọng nói, đã thương địch thủ một phần, tự làm tổn thương mình ba phần. Hà tất gì phải chịu khổ như vậy? hoặc thành quân trước giờ không có tỷ mội thân thiết, cũng không có bằng hữu tốt. Tất cả tâm sự của mình đều chỉ giữ lại trong lòng. Chưa từng có người nào thực sự quan tâm tới nàng đau thương hay khổ sở. Trong lời nói của lưu bệnh sĩ nửa mang thương xót, nửa mang khuyên nhủ, đụng chúng vào nỗi đau của hoặc thành quân. Không can lòng trong mắt nàng dần dần hóa thành bi thương mạnh giáp nửa nắm nửa kẹp cổ tay vân ca ép buộc vân ca đi theo hắn lưu bệnh sĩ thấy hai người bọn họ rời đi trái lại thở phào nhẹ nhõm bằng không khoác thành quân và vân ca đi chung với nhau kẹp giữa lại là mạnh giáp còn không biết xảy ra nhỡ loạn thế nào hoạt đăng sáng như ban ngày dòng người như thủy triều tiếng nói cười vui vẻ không dứt Hoặc thành quân lại chỉ cảm thấy những náo nhiệt đó càng khiến cho mình thêm cô đơn, chưa cáo từ với lưu bệnh dĩ, đã tự mình rời đi. Thư sinh kêu lên, các ngươi dễ dàng đoán chúng cả hai câu đố, không muốn đoán thêm một câu nữa sao? Hoặc thành quân lại lùng đưa mắt nhìn chiếc đèn lồng vân ca thích, cất bước rời đi. Thư sinh cầm thẻ chúc mạch giác mới viết được một nửa, vội vàng la lên câu đố này ba năm trước ta đã đem ra cho người ta đoán, đoán tới năm nay, đều vẫn chưa có ai đoán chúng. Ta thấy vị công tử này thông minh nhanh trí, chẳng lẽ không muốn thử một lần sao? Lưu bệnh sĩ gọi hoặc thành quân lại, hoặc tiểu thư, nếu đã đến đây, không ngại thì tận hứng du ngoạn một lần, dù sao mỗi năm chỉ có một lần. Nếu không chê, có thể để cho tại hạ giải đoán lấy đèn cho tiểu thư chơi thoát thành quân in lặng đứng một lát, gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, vậy cũng được. Nàng lấy lại tinh thần, cười hỏi thư sinh, câu đố này của ngươi thực sự đã đem ra đố 3 năm. Thư sinh vẻ mặt kiêu ngạo, tự đắc nói, đương nhiên. Lưu bệnh sĩ cười nói, chúng ta không cần cái đèn lồng này của ngươi, nhưng ngươi còn có đèn khác chứ. Nếu có thứ vì tiểu thư này thích, ta sẽ giải câu đố của ngươi. Nếu không có, chúng ta chỉ có thể đi nhà khác. Thư sinh nhìn chiếc đèn lồng trên đỉnh đầu, không biết đèn này có chỗ nào không tốt. Suy nghĩ một lát, hắn ngồi xổm người xuống, tìm kiếm trong một đống dương hòm. Hoặc thành quân nghe được lời của Lưu Bệnh Dĩ, không khỏi nghiêng đầu đưa mắt nhìn kỹ Lưu Bệnh Dĩ. Hắn hiện tại sớm không còn là hạ người chơi bởi leo lồng nghèo tung ở trường An toàn thân không còn chút nào khí chất mộc mạc tóc được buộc bằng lan ngọc bảo quan thân mặc hồ lan cẩm bào chân mang giày hắc đoạn quan bên không lại không sống như quan viên bình thường đeo ngọc bộ trang sức mà đeo một thanh đoạn kiếm càng tỏ rõ tư thế oai khùng khiên ngang hắc đoạn quan là dài sành cho quan lại có màu đen may bằng vải đoạn thư sinh bên một chiếc giương đi ra Nhẹ nhàng chân chọc mở ra, lấy ra một chiếc đèn lồng bát giáp, thân đèn có những dải lụa buông xuống. Kiểu dáng chiếc đèn này giống hết chiếc đèn Vân Ca thích lúc trước, nhưng chế tác có phần tinh xảo hơn. Khung đèn được dùng bạch trúc lĩnh Nam hiếm thay làm nên, tám mặt của thân đèn dùng băng dao xa làm thành. Trên đó có theo tám bức tranh, kể lại chuyện xưa hằng Nga tới cung trăng. Cô gái trong bức tranh dáng điệu thướt tha dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Thần thái có vui, có sầu, có giận, có khóc, đều rất thật, cảm động lòng người. Dù cho so với đồ theo ngựa dục trong cung cũng không chút nào thua kém, ngược lại còn có thêm vài phần độc đáo. Bằng sao ra, một loại lụa, như đã giải thích lần trước, tớ không tìm được thông tin về loại lụa này. Hoặc thành quân vẫn là một thiếu nữ tuổi thanh xuân. Mặc dù tâm tư so với những cô gái cùng tuổi phức tạp hơn, nhưng yêu cái đẹp vốn là thiên tính của con người, nên làm sao mà không thích một chiếc đèn lồng đẹp tới như vậy? Huống chi đèn này so với chiếc đèn vân ca thích hơn hẳn một bậc. Nàng xách chiếc đèn lên, càng nhìn càng thích, ngắm nghía một lúc lâu, mới hết sức không nỡ đưa trả lại cho thư sinh. Lưu bệnh sĩ thấy thế người nói với thư sinh đưa câu đố của ngươi lại đây đi thư sinh mang một thẻ trúc qua lưu bệnh sĩ thấy trên mặt trước viết án hương tình tuyết hoạt mai trong trời tuyết trên mặt sau có viết đạt nhân tự là một chữ hắn tập trung suy nghĩ một lát như hiểu như không nhưng không thể khẳng định chữ tình ở đây chỉ bầu trời đại khái là bầu trời trong xanh quang đẳng sau mưa hoặc sau khi tuyết rơi Do đó phần chuyển ngữ câu đố này phía trên của tớ có phần không sát nghĩa cho lắm. Hoặc thành quân suy tư một hồi, cảm thấy không có đợt mối, không muốn nghĩ thêm nữa, chỉ lặng lặng nhìn lưu bệnh sĩ. Thư sinh thấy lưu bệnh sĩ không giống như hai câu đố lúc trước, mở miệng là đoán ngay được, không khỏi vừa đắc ý vừa thất vọng. Lưu bệnh sĩ say mặt trước của thẻ trúc lại lại nhìn tới câu mà mạnh gia vượt rồi chưa viết xong trên thẻ chúc ở bên cạnh ám hương lung chấm hoạt mai rơi thư trinh buồn bực nói không biết thật đâu vị công tử kia có ý tứ gì đáp án này chỉ là một chữ mà thôi mà tại sao hắn dường như định viết một câu lưu bệnh sĩ trong lòng quả quyết đáp án cũng hiểu được vì sao mạnh gia phải viết một câu Mạnh đại công tử nhất định là có điểm bất mãn vì thư sinh này đối với vân ca cuồng ngạo làm khó dễ nàng. Cho nên quyết định đáp lễ hắn vài phần cho biết tay. Chế nhạo tài hoa mà hắn tự lấy làm kiêu ngạo. Lưu bệnh sĩ cười nhấp bút. Vừa định viết tiếp câu của mạnh giáp. Nhưng bỗng nhiên trong lòng sinh ra vài phần không thoải mái và bực bội. Suy tư trong phút chốc. Bên cạnh chữ của mạnh giáp. Bắt đầu viết lại từ đầu. Viết rằng ám hương thâm thiển lung tình tuyết sau khi hắn viết xong, ngừng lại, tự cười với mình, rồi chuyển thẻ chúc cho thư sinh, lập tức nhấc chiếc đèn lồng lên, hai tay đưa đến trước mặt khoác thành quân, không người hành lễ nói. tiểu thư xin vui lòng nhận cho. xin thứ lỗi, câu này tớ không có khả năng chuyển ngữ. nghĩa của từ thâm thiển là nông sâu, thật sự là tớ bó tay á. Và tớ cũng chịu không hiểu mấy câu đố này để giải thích đâu. Bên cạnh nam nữ vai quanh xem náo nhiệt đều cười lớn vỗ tay. Bọn họ thấy hoặc thành quân chân gỗ váy thô. Lưu bệnh sĩ ăn mặc như quý công tử. Còn tưởng rằng lại là một đoạn giai thoại tết nguyên tiêu vô tình gặp được. Từ nhỏ tới giờ hoặc thành quân đã nhận được không ít lễ trọng. Nhưng quà tặng như thế này lại là lần đầu tiên nhận được. Nghe thấy mọi người cười cổ vũ nhận lấy. Nhận lấy. Nàng chỉ cảm thấy có chút không tuân theo giáo đã trốn khuê môn từ nhỏ tới giờ nàng được học, nhưng trong lòng chỉ có một cảm giác khác thường mới mẻ, nửa bực bộ nửa sở hổ, tha thiết con người thi lễ với lưu bệnh sĩ, đa tạ công tử. Sau đó nàng đứng dậy, rồi đưa tay nhận chiếc đèn lồng. Lưu bệnh sĩ hiểu ý cười, ngược lại hoặc thành quân có chút ngượng ngùng, cầm đèn lồng trong tiếng cười vang đầy thiết ý của mọi người. Vội vàng gạt đán người đi tiếp Lưu bệnh sĩ cũng vội vàng gạt đán người ra Đi theo khoác thành quân Thư sinh vẫn đang cầm thẻ trúc Thì thào tự nói Nhìn lại câu đố của mình Ám hương tình tuyết Rồi lại xem xem đáp án mạng ra Vẫn chưa viết xong Ám hương lung Lung Ám hương lung tình tuyết Cuối cùng nhìn câu trả lời của Lưu bệnh sĩ Cười thì thầm Ám hương thâm thiển lung tình tuyết Hay, hay, đối ra hay, đối ra hay. Mạnh ra và lưu Bạch sĩ lấy câu đố trả lời câu đố. Cả ba câu đều ám chỉ tới cùng một chữ. Nhưng câu đố để trả lời đó là một câu hay hơn đề bài. Thật ra thì Thư sinh không để ý tới sự ý chế nhạo của lưu Bạch sĩ. Cười khen công tử thật là. Lúc ngẩng đầu lên, không nhìn thấy bóng dáng lưu Bạch sĩ hoặc thành quân. Mà chỉ thấy dòng người trên đường vẫn đông như mắc cười như trước. Có người muốn quăng tiền giải câu đố, Thư Trinh phát tay bảo bọn họ đi đi. Du khách bất mãn, nhưng khi thấy hắn phát tay, Thư Trinh lúc trước nhò nhã yếu ớt. Lúc này lại có khí thái nắm quyền sinh sát trong tay. Trong lòng Du khách sinh kính sợ, chỉ có thể oán giận rời đi. Thư Trinh bắt đầu thu dọn đèn lồng, chuẩn bị rời đi. Tối nay gặp được bốn người này. Chuyến đi này quả nhiên không tệ. Khiến cho phụ thân tới chết cũng còn nhớ mãi không quen. Khiến cho mẫu thân buồn bực sáu nã mà qua đời. Thiên triều này quả nhiên là nơi địa linh nhân kiệt Vân ca bị Mạch Gia kéo ra khỏi hội hoa đăng. mặt trà, phú sự ngăn cản. Thất thì lại nghĩ đến những lời mà cái người cổ quái vu An kia đã phân phó. Nếu như Vân ca và Mạch Gia ở chung một chỗ. Bọn họ không được tới gần và quấy dây. Vu tổng quản quản nhiên liệu sự như thần, đoán được vân ca sẽ gặp mạnh ra. Thất kỳ phân phó mọi người xa xa đi theo vân ca, vẫn duy trì khoảng cách một đoạn đường. Nghe không rõ ràng là, là bọn họ nói chuyện nhưng vẫn có thể nhìn thấy vân ca. Mạnh ra kéo vân ca đi một đoạn, cảm giác kinh ngạc và tức giận khi nghe thấy lời nói của hoặc thành quân dần dần hồi phục. Nội tâm có tăng thêm vài phần buồn cười, vài phần bất đắc dĩ. Vì sao vết thương còn chưa khỏi hẳn, lại một mình chạy ra ngoài thế này? Chuyện của ta, ai cần ngươi lo? Gần đây nàng có ho khan không? Ai cần ngươi lo? Mạnh giác chẳng muốn hỏi tiếp, trực tiếp cầm cổ tay Vân Ca bắt mạch. Tay kia thì còn phải ứng phó với sự vùng vẫy của nàng. sau đó hắn trầm tư buông vân ca ra bảo trương thái y không cần tiếp tục chăm cứu cho nàng nữa ta gần đây có thối một ít hương tiết cho nàng về sau nếu ban đêm ho khan khó ngủ thì bỏ một ít hương tiết vào lò hương vân ca hứa lại một tiếng không bày tỏ sự tiếp nhận hảo ý của hắn chút nào mạnh ra giúp vân ca chỉnh lại áo choàng hôm nay mặc dù ấm áp nhưng thân thể nàng còn chưa khỏe hắn không ở bên ngoài lâu được Ta đưa nàng về. Văn ca vẫn đứng ở nơi đó bắt động, vẻ mặt vượt rồi còn buồn bực, lúc này biến thành khó xử. Mạnh giác hỏi, trong cung đã xảy ra chuyện gì? Văn ca muốn nặn ra một nụ cười, nhưng không thành công. Trong cung không có chuyện gì, ta. Ta muốn xin nhớ ngươi một chuyện. Mạnh giác lời ít mà ý nhiều, nàng nói đi. Hoàng thượng muốn hạ chỉ tuyên đại công tử tới trường an, nhưng hoàng thượng sợ đại công tử không đến, cho nên hy vọng ngươi có thể đứng giữa Sư chu toàn một chút. Đây là nguyên nhân nàng muốn tới gặp ta. Mạnh gia cười châm bìa bìa, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong trẻo, không được. Hoàng thượng muốn hạ chỉ thì cứ việc hạ chỉ, sương ấp vương có tới hay không là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với ta. Hoàng thượng tuyệt đối không có ác ý. Cũng không có quan hệ gì với ta. Văn ca chán nản. Thế nào mới có thể có liên quan tới ngươi? Mạnh giáp vốn định nói thế nào cũng đều không có quan hệ gì tới ta. Nhưng im lặng một lát. Hỏi, hắn vì sao lại nghỉ ngơi trên sừng của nàng? Ngươi. Văn ca vỗ vỗ ngực. Xoa xịu để mình không tức giận. Mạnh giáp. Ngươi quả nhiên không phải quân tử. Ta đã khi nào nói với nàng ta là quân tử? Có việc cầu người, không thể không cúi đầu. Văn ca đành thành thành thật thật. Nhưng có chút tức giận trả lời mạnh ra. Có buổi tối một hôm chúng ta đều không ngủ được. Cho nên tới giường của ta ăn mấy thứ rồi nói chuyện phiếm. Sao lại mơ mơ màng màng ngủ quên mất? Hắn không ngủ được. Thực dễ dàng hiểu được nếu ngày nào đó hắn có thể ngủ ngon ngược lại mới kỳ quái nhưng nàng cũng không ngủ được người mà chết đánh cũng không dễ như nàng vì sao lại không ngủ được Vân Ca cúi đầu không trả lời mạnh giác thấy Vân Ca không trả lời bèn thay đổi câu hỏi chuyện đó xảy ra khi nào bởi vì đêm hôm đó Vân Ca có cùng tính với Lưu Phát Lăng xem còn bao nhiêu lâu nữa thì tới năm mới cho nên nàng mở miệng đáp luôn mồng ba tháng mười hai mạnh ra hỏi thời gian là muốn xem xem khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì làm cho vân ca suy nghĩ tới mất ngủ hắn suy nghĩ một lát cảm thấy trong cung ngoài cung cũng không có đại sự gì đang muốn hỏi là vân ca đột nhiên nhớ tới ngày đó là lần đầu tiên lưu bạch sĩ tiến cung gặp lưu phát lăng Hứa bình quân từng cầu hắn đi thăm dò xem an nguy của lưu bạch sĩ thế nào Mạnh ra nhớ lại làn váy lúc ẩn lúc hiện ngoài hành lang của ôn thất điện, ánh mắt sắc bén sần sần biến mất. Vân ca thấy sắc mắt mạnh ra vẫn lạnh lùng như cũ, hỏi diễu, mạnh ra, ngươi có tư cách gì để ý tới lời của hoặc thành quân? Ai nói cho nàng biết là ta để ý? Nhắc lại với nàng lần nữa, bây giờ là nàng có việc thỉnh cầu ta, chú ý tới ngữ khí nói chuyện của nàng. Vân ca phát tay áo rời đi. Đi được một đoạn đường, nàng đột nhiên dừng lại, hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ hai bên gót má mình, bắt bản thân mỉm cười. sai người bước tới trước mặt mạnh giác, mạnh công tử, ngài muốn điều kiện thế nào? Mạnh giác, cân nhắc nhìn Vân ca, chuyện này rất trọng yếu đối với hắn sao. Vân ca mỉm cười nói, nếu ngươi đã muốn thì cân nhắc xem nặng nhẹ thế nào, rồi nói ra điều kiện. Vậy trước hết trả lời ta một vấn đề, nhiều vương tôn họ lưu như vậy, vì sao chỉ tuyên gọi sơ ấp vương đến trường an? Ta dựa vào cái gì để tin tưởng hắn? Vân ca thu lã nội cười giả dối, trịnh trọng nói, mạnh giác, xin ngươi tin ta, ta dùng tánh mạng can đoan với ngươi, lưu hạ tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm ở trường an, có lẽ nhất định sẽ có lợi. Cảm thấy nói như vậy thì quá vẹn toàn. Nàng liền bổ sung, tuyệt đối không có nguy hiểm đến từ hoàng thượng. Về phần người khác, ta nghĩ dù sao hắn cũng nên có năng lực tự bảo vệ mình. Mạnh gia trầm tư. Văn ca không thể chớp mắt nhìn hắn chăm chú. Mạnh gia chỉ nói là tin nàng, mà không phải là đồng ý. Văn ca cười hỏi, ngươi muốn ta làm thế nào? Ngươi là người làm ăn khôn khéo. Không nên đưa cho người mua một cái giá không thể trả nổi. Mạnh ra im lặng, rồi nói, trong vòng một năm, nàng không được thân mật với hắn, không thể ôm hắn, không được gần gũi với hắn, không thể ngủ chung sừng với hắn, cái gì cũng không cho phép làm. Mạnh ra, ngươi, gương mặt Vân Ca trở nên đỏ bừng. Mạnh ra lại lộ ý cười. Hắn dù sao cũng được khắp sâu lễ nghi giáo hóa của người Hán, nếu hắn thực coi trọng nàng, một ngày chưa chính thức cưới nàng làm vợ, thì một ngày hắn sẽ không chạy báo nàng. Nhưng mà, ta đối với nàng không hề tin tưởng. Mạnh ra, trước cuộc ngươi coi ta là người có quan hệ như thế nào với ngươi. Ánh mắt Mạnh ra tối sầm lại, ý cười trên mặt lại không hề thay đổi, ta nói rồi. Ta không dễ dàng hứa hẹn, nhưng lời đã hứa tuyệt đối sẽ không thu hồi. Lời hứa hẹn với nàng, ta nhất định sẽ thực hiện. Văn ca mang vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm vào mạnh giác. Trên đời này còn có người nào khó hiểu hơn hắn không? Mạnh giác thản nhiên cười nói, hiện tại nàng chỉ cần trả lời ta, đồng ý hoặc không đồng ý thôi. Văn ca kinh ngạc ngẩn người mạnh gia dùng một năm làm hạ định có lẽ là bởi vì hứa tỷ tỷ nói cho hắn biết lăng ca ca và ta có một năm ước định nhưng mà hắn nhất định sẽ không dự đoán được việc lăng ca ca muốn làm tương lai bất luận là lưu bệnh dĩ hay là lưu hạ đăng cơ bằng gia tình của mạnh gia và bọn họ đều có thể trở thành trọng thần có địa vị cao nhất toàn bộ giang sơn đẹp đẽ của đại hán đều ở trước mắt hắn hắn làm sao còn có thời gian để ý tới ta Huống chi chỉ có một năm mà thôi. Mạnh ra nhìn vẻ mặt ngơi ngốc của Vân ca, cười mỉm nói. Còn nữa, nàng không được nói cho bất kỳ người nào về giao hẹn này của ta và nàng, nhất là Hoàng thượng. Nhãn cầu trong mắt Vân ca xoay chuyển một vòng, nàng cũng cười mỉm nói. Được, ta đồng ý với ngươi. Nếu có vi phạm, ta sẽ... Cuộc đời này ta sẽ vĩnh viễn không được hạnh phúc. Mạnh Giác khẽ gật đầu, ta đưa nàng trở về bên trong xe ngựa. Văn Ca không nói lời nào, Mạnh Giác cũng im lặng, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc nghiến xuống mặt đường vang lên. Rất nhanh đã tới cửa cung, Mạnh Giác nói dừng ở chỗ này thôi. Bên kia hẳn là có người của Vu Tổng quản chờ đón nàng. Hắn nói xong đã bước xuống xe ngựa. Văn Ca nhấc mạnh xe lên. Chỗ ngươi ở cũng cách nơi này rất xa, để ta bảo phù sự dùng xe ngựa đưa ngươi trở về. Ta chỉ đi một lát thôi. Mạnh gia ôn hòa nói, không cần, ta muốn đi một mình thôi. Vân ca, tự chăm sóc bản thân cho tốt, không cần lo lắng cho người khác, đặc biệt là người trong cung, bất luận kẻ nào cũng không được tin tưởng. Vân ca mỉm cười, mạnh gia, tại sao ngươi vẫn còn chưa hiểu được vậy? Ta và ngươi không phải cùng một loại người. Trên mặt mạnh giác có ý cười như có như không, có phần sống như tự diễu hơn. Vấn đề là ta không quan tâm ta có hiểu rõ nàng hay không, mà là ta còn hiểu rõ nàng hơn mình tưởng tượng. Vân ca ngạc nhiên. Mạnh giác sai người, đi bộ nhưng cũng nhanh tựa đi xe, bước vào màn đen sâu thẳm.